Các bạn đang nghe tại đọc ta nói nhiều với các ngươi như vậy là nhân từ với các ngươi lắm rồi cũng coi như là ta trả ơn cho các ngươi vì đã thả ta ra ho ngoài vậy thì tới đi Nam nói rồi hết lớn một tiếng hắn lao đến chỗ của Bạch xả tay xết chặt cánh tay thành một quả một quyền đánh ra thích thân thể của Bạch xả Bạch xàế cách tấn công của Nam thì nó tỏ ra khinh miệt lấy trứng ch đá Thân thể của nó đột nhiên trưởng lên, miệng hát to cắn tới người của Nam. Nam thấy cửa xà lao tới thì bắt đầu thay đổi bước chân qua trái để tránh né đòn tấn công. Nhưng mà rắn là một loại không có xương sống, chứ không như trâu bò. Bạch xà vừa thích Nam bước sang trái thì thân thể của nó cũng chuyển mình, trường qua phía bên trái như vậy. Một người chạy một xà dí, Được một hồi lâu thì Nam cũng đã cảm nhận được cơn mệt mỏi đang ập tới Hắn biết hà bá lần này thực sự muốn giết chết mình Để làm đồ ăn lão Nếu như hắn lấy cứng đối cứng Thì hắn chỉ có chết Trong đầu của hắn nghĩ đến đây Thì mới nhớ đến trên mình không phải còn có một loại vũ khí Có thể nướng chín con bạch xà tinh này Chồng tay cầm lá bùa màu vàng Ngay cạnh lúc miệng con xà tinh đang há lớn Nam phóng lá bùa vào bên trong miệng Con bạch xà tinh Lá bùa vừa bay vào bên trong miệng Của nó thì như là gặp xăng Lập tức bốc cháy lên dữ dội Rồi đột nhiên lại tắt đi Bạch xà ngần đầu lên trời Gầm lên một tiếng Tiếng của con bạch xà này gầm lên Nó giống như là tiếng giống ngâm vậy Cả hai thằng Nam và Hoàng đều nghe thấy tiếng này Cũng trốn bước lại Không cả dám bước lên tiếp tục Tên béo Hoàng chỉ cánh tay Hướng bạch xà lắp bắp Người đã hóa rồng rồi. Bạch Sa từ từ cuộn mình lại rồi từ từ biến thành lại hình dáng người thanh niên lúc đầu xuất hiện. Hắn ta nhìn cả hai người nằm hoàng rồi quay đầu lại, nhìn qua cái miếu cũ nát của mình. Hắn không khỏi lắc đầu. Nếu như ta đã hóa rồng thì sao? Còn nếu như chưa thì đã thế nào? Nói đến đây hắn bắt đầu lớn hơn. Ta chỉ là một loài rắn từ khi sinh ra đã có những linh tính khác với muôn loài. Nhưng cho dù là bọn ta tu luyện đến muôn đời Trăm đời nghìn đời Thì cũng chỉ là loài rắn không thể hóa thành chân rầm được Nên ta mới chọn nằm hạ bá cài quản một vùng này Để tiếp tục tu luyện mà không bị đám quân binh của ma giới thích ta Nằm hoàng ngay đến đây thì cả hai nhìn nhau Rồi truyền ánh mắt nhìn sang hà bá hay là bạch xa kia Lão yêu này dùng chính thực lượng tự lập của mình Làm hà bá ở trong vùng này để giết người cho hắn tu luyện Mà không cho bên phía mà giới để ý đến. Nam tìm trong người bà láng phổ lúc nãy nắm chặt trong tay, mắt hướng về phía bạch xà mà nói. Người rốt cuộc là vì cái gì mà lại nói nhiều bí mật cho bọn ta như vậy? Bạch xà bây giờ mới quay lại, mắt của hắn tỏ ra hung quang, cánh tay vùng lên phất trần. Mấy cây tùa của phất trần nên là có sự sống, nó vươn dài bay tới cuốn lấy cả hai người nàm hoàng. Vì các người là người sắp chết rồi. Cả hai người Nam vào Hoàng nhị thấy đám dây đen. Cả hai người Nam vào Hoàng nhìn thấy đám dây kia thì không kịp phản ứng lại, liền bị trói mấy sợi tu đó. Quấn quanh cả hai, giống như hai cái đoàn bánh tét biết đi vậy. Nam bị cái đám dây tựa quấn lên mình, hắn dùng hết sức mình vùng vẫy để có thể thoát ra. Nhưng cái đám dây này dường như là được làm bằng dây thép, hắn dù cho vùng vẫy đến mức độ nào cũng không thể khiến cho nó cong vẹo, xứt mẻ. Hắn càng vùng vẫy mạnh hơn thì những sợi dây càng xiết chặt lại. Nam cắn rằng chịu đựng cơn đau từ trong những khớp xương bên mình đang bị đám dây này từ từ xiết chặt. Cơ hội từng đoạn xương trên người của hắn sắp dừa bị nghiền nát ra thành từng mạnh. Hoàng bên cạnh cũng chẳng khá hơn Nam là mấy. Nhưng mà tại vì mấy cái lớp mỡ dày của hắn cho nên hắn bây giờ vẫn còn đang vùng vẫy tìm cách thoát ra ngoài. Bạch Sài nhìn cảnh tượng trước mắt của hắn, cả hai người nằm hoàng chỉ coi như là mấy con cá chép đang cố giấy rùa để tìm ra cơ hội sống sót cho bản thân của mình. Bản năng của người và động vật là như vậy. Gặp tình huống nếu như tính mạng của mình đang bị đe dọa rất lớn, cơ thể sẽ vận hành theo bản năng, chứ không hoạt động theo bộ não. Càng giấy rùa vùng vẫy sẽ có cơ hội tìm kiếm con đường sống sót cao hơn, nhưng mà đồng thời nó cũng làm thể lực của bọn hắn mất đi thể lực một chút, rồi sau cùng nó chính là thứ dẫn đến cái chết cho bọn hắn. Bạch xa tới lúc hai người nam hoàng bị trói cho đến bây giờ, thì hắn chỉ đứng yên một chỗ im lặng, hai mắt đang nhắm nghiền lại rồi đột nhiên mở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net